Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Là muốn coi như tạm thời bị điếc không nghe thấy. Nhưng bảo vệ tòa cao ốc này đã nhanh chóng chặn đứng đi của nàng. Làm cho nàng không còn lựa chọn nào khác là phải phanh lại, dừng những bước chân đang cố gắng chạy trốn. Trời đất, tại sao lại có thể xảy ra chuyện thế này? Không phải nàng đã thiên cung vái lại rồi sao? Chẳng lẽ ép nàng mồng 1, 15 đều phải đi mới có thể giữ lại được sự bình an sao? Rốt cuộc tại sao tháng này nàng lại xui như vậy Dịch tiểu liên tiểu thư Đại tổng giám đốc cũng tự mình Đi tới phía sau nàng Rốt cuộc là hắn muốn làm gì vậy Muốn thanh toán nợ cũ với nàng hay sao Mặc kệ là như thế nào Nợ tới trốn cũng không xong Chứ việc đón nhận số phận Nàng còn biết làm gì bây giờ Vâng tổng giám đốc cúi đầu nàng xoay người đón nhận số phận mới Tại sao người thấy ta Lại xoay người bọ chạy Này, không phải hắn hỏi quá trực tiếp sao? chồng ta rất kính cũng còn hơn cả tên Đại Sơn Vương trong ác mộng của ngươi sao?" Dịch Tiểu Liên bỗng kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn hắn với vẻ không thể tin được. Hắn không thể biết tên Sơn Đại Vương kia chính là nói về hắn, tuyệt đối không thể nào. Hôm nay lại đến trễ, tổng giám đốc đại nhân hỏi nàng. "Không phải, nàng không nhận được thốt lên, không có cách nào nghĩ rằng bị hiểu lầm trở thành đại vương đi trễ." Bây giờ đã là 10 giờ, không phải đến trễ thì là gì? Hắn nhìn xuống đồng hồ trên tay. Buổi sáng ta có việc nên mới xin nghỉ 2 tiếng. Việc này không phải là ngủ trễ, cho nên dứt khoát xin nghỉ sao? Dường như hắn cố ý tìm phiền toái để hỏi nàng. "Không phải ta thật sự là có việc." Nàng tăng thêm giọng điệu trả lời. "Thật sao?" Giọng hắn rất hoài nghi. "Thật." Dịch Tiểu Liên tức giận trợn mắt nhìn hắn. Thật không hiểu một đại tổng giám đốc như thế nào lại nhàn dỗi như vậy, tự nhiên lại chạy đến quản việc đi làm có đến trễ hay không của một nhân viên nhỏ bé. Xin hỏi tổng giám đốc còn có chuyện gì nữa không? Nếu không có việc gì nữa, cho phép ta được cáo lui. Nàng còn phải đi làm, không nhàn dỗi như hắn. Ta cũng phải lên trên, cùng nhau đi đi. Tổng giám đốc đại nhân chậm rãi nói, nhưng nàng lại không muốn cùng hắn lên. Vẫn còn không đi sao? Tổng giám đốc đại nhân dường như nhìn nàng nghiên cứu, Ý của ta là Tình huống hôm nay cùng thang máy ngày đó Có chút giống nhau Tổng giám đốc không sợ ác mộng lặp lại sao Cho nên xin tổng giám đốc cứ lên trước Ta đi thang máy tiếp theo là được rồi Nàng chủ động giải thích Ghi nhớ phải giữ khoảng cách với hắn Mắt nhìn chân chạy Dựa trên nguyên tắc cao nhất là được rồi Ta nhớ rằng Ác mộng đó làm người khác sợ hãi Chứ không phải ta Hắn nhìn nàng nói Để thôi Rốt cuộc là hắn muốn như thế nào Hắn không sợ, đều là nàng sợ được rồi sao Trong lòng dịch tiểu liên Kêu la vạn đối Nhưng lại không dám nói những lời này ra ngoài Chỉ có thể cố gắng giữ khoảng cách với hắn Theo hắn vào thang máy Đến thang máy, hắn tiến vào trước Sau đó sai người nhìn nàng không rời Trong lòng nàng kêu lên Một tiếng buồn bã, chấp nhận số mệnh Đi theo vào thang máy Sau đó nhấn nút tầng cần lên Lùi về một góc cách xa hắn nhất Thang máy chậm rãi đi lên Trên người ta có bệnh truyền nhiễm sao? Tổng giám đốc đại nhân liếc mắt nhìn nàng, đột nhiên lên tiếng hỏi. Nàng không có gì để đáp lại. Hay người thực sự chán ghét ta? Cái gì? Hắn thật sự muốn nàng phản pháo lại có phải không? Tốt thôi, ai sợ ai chứ? Không có nhá. Tổng giám đốc đại nhân có đại lượng, xin hãy quên chuyện kẻ tiểu nhân hôm đó trong thang máy đã hổ ngôn loạn ngữ. Ngoài anh Minh thần võ rất mực xuất chúng, siêu phàm nhập thánh cao cao ngất trời, tuân lão ứng mê người sao có thể có người ngăn cản được sức quyến rũ của ngươi? tiểu nhân ta đương nhiên cũng không ngoại lệ nàng hết mực nịnh nọt nghĩ rằng nếu tránh không thoát, tránh không được nàng cũng chỉ có thể linh hoạt ứng phó tân bóc mà thôi như người ta thường nói lời khen người thích người thích nghe tổng giám đốc đại nhân cũng là người hẳn là sẽ không ngoại lệ người thật sự nghĩ như vậy sao Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi Về mặt nàng đầy vẻ nịnh nọt Vậy người có muốn trở thành bạn gái ta không? Nàng tròn mắt nhìn hắn Không nói nên lời Trong nhảy mắt đã ngây ra Cửa thang máy mở ra Đến tầng văn phòng của nàng rồi Nàng lại bị sợ hãi Làm cho không thể động đậy Xem nàng ngây ra như phẫu Hắn dứt quát đưa tay dắt nàng ra ngoài cửa thang máy Suy nghĩ một chút đi Trước khi cửa thang máy khép lại Hắn ở trong thang máy lưu lại những lời này Về phần Dịch Tiểu Liên đã sợ hãi đến nỗi cả người vẫn còn hóa đá trước cửa thang máy, ma hồn bảy vía bị dọa đến bay mất một nửa, chắc là mừng quá hóa đá đây mà. Vậy ngươi có muốn trở thành bạn gái ta không? Đây là một lời tỏ tình. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net